Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe tập 179 của bộ truyện Chế Nông Vô Song qua giọng đọc của Thủ Lưu. Tổng bộ quân Bắc Cảnh, trung tâm chỉ huy ở trong phòng họp, Tham Lang phá quân thất sắc, còn có cả một đám kiện tướng đắc lực của quân Bắc Cảnh đang tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tổng chỉ huy Trần Ninh vắng mặt, người phụ trách chủ trì hội nghị chính là Tham Lang vừa mới được thăng chức trung tướng không bỏ đầu. Tham đang ngồi ở vị trí chủ trì của hội nghị, sắc mặt nghiêm trọng. Anh trầm giọng nói: "Chào tập tất cả, mọi người đến đây, tổng cộng có hai chuyện. Chuyện đầu tiên, hẳn rằng là mọi người đều biết, tối hôm qua, trung tá Lý Bất Phàm lúc tuần tra dọc theo trạm gác bị tay súng bắn tỉa của tù lạc quốc giết chết. Càng làm cho người ta phẫn nộ hơn chính là tay súng bắn tỉa của tù lạc quốc lần này lại sử dụng đầu đạn dumdum bị công ước của quốc tế cấm sử dụng. Nãy trung tá hy sinh cực kỳ thảm thiết, quân bắc cảnh của chúng ta tuyệt đối không thể để cho nãy trung tá hy sinh vô ích được, nhất định phải đưa người có liên quan của tu la quốc trừng trị nghiêm khắc hùng thổ, phá quân thất sát, còn có các vị tướng lĩnh như là Điền trợ, sắc mặt ai nấy đều là tái xanh, mỗi người đều vô cùng tức giận. Trên thực tế, Tu La Quốc vẫn là một bậc huyền áo tồn tại trên chếp giữa lãnh thổ cùng với cả Hoa Hạ. Hơn nữa, Tu La Quốc vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với việc bị Hoa Hạ đánh bại năm đó. Tu La Quốc vẫn luôn có tâm lý rộng phòi, vẫn luôn coi Hoa Hạ chính là kẻ địch, vẫn luôn là muốn đánh bại Hoa Hạ một lần. Ở trên thực tế, mấy năm nay, Hoa Hạ và cả Tu La Quốc quả thật đều đã tập trung lực lượng quân sự của chính mình. Cả hai nước đều là miễn cưỡng thừa nhận biên giới của nhau. Vì vậy, biên giới của bọn họ trùng khít chính là hai bên thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột quy mô nhỏ, thậm chí còn là những cuộc giao tranh có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, mặc dù có những xích mích nhỏ giữa ở hai bên, nhưng nói chung thì cả hai đều đã duy trì cái sự kiềm chế nhất định. Hơn nữa, thậm chí rằng hai bên còn cố ý phái một ít đại đội tinh nhuệ lươn phiên đến chặng các tuyến đầu để phòng thổ, khiến cho đại đội tinh nhuệ bị bóc nghẹt lẫn nhau. Đây cũng coi như là một loại chuyện binh trá hình ở trên sa trường. Hoa hạ cùng với cả Tula quốc, chỗ xảy ra xung đột kịch liệt nhất cũng chính là một cái hồ. Hoa hạ gọi cái hồ này chính là hồ địa ngục. Tula quốc thì gọi cái hồ này chính là hồ luyện ngục. Đừng xem rằng hai quốc gia đặt tên cho hồ này mệnh danh là khủng khiếp. Mà trong thực tế thì hồ này lại rất rộng và đẹp. Đặc biệt chính là vào mùa đông, ở xung quanh là một phiến băng tuyết. Chỉ có cái hồ này là không có đóng băng thôi. Những chim, cáo, hiều nhỏ, gì đó thì cũng đều sẽ chạy tới đây để uống nước. Và mùa đông ở bên hồ sẽ mọc rất nhiều các loại cỏ hoa không có rõ tên. Ở bắc cảnh đóng băng tới hàng ngàn dặm vào mùa đông, phong cảnh hồ có thể nói rằng chính là một cảnh đẹp vô cùng sáng giá. Nhưng mà những nơi cảnh đẹp như tranh vẽ này thì lại là những nơi chiến sĩ Hoa Hà cùng với cả Tu La Quốc thường xuyên xảy ra xung đột. Minh sĩ của hai bên... Cứ giam ba ngày thì đều sẽ tới nơi này để cắm cờ của mình, rút cờ của đối phương, phá hủy bia quốc gia của đối phương. Nếu như lúc đội tuần tra đụng phải nhau, thì vậy cơ bản chính là xảy ra chiến đấu. Trước kia hai bên xảy ra chiến đấu, nếu nào mặc định không có cầm vũ khí, chỉ là quyền thuật đều mạng mà thôi. Người nào bị đánh cục trước thì người đó chính là thứ hẹn nhất, người bị đánh cục không phục thì ngày mai sẽ trở lại. Sau đó thì cuộc xung đột cũng dần dần thăng cấp và bắt đầu đã sử dụng tới dao găm và cả mã tấu. Sau đó thì cả hai bên đã trở lên nổ súng. Sau đó, nãy hồ làm trung tâm, các tay súng bắn tỉa của cả hai đều đã xuất hiện. Nơi này đã biến thành chiến trường mà các tay súng bắn tỉa tranh đấu với nhau. Những chuyện này, bất kể nào hoa hạ hay tu lạc quốc, lãnh đạo hai bên đều biết rất rõ. Nếu như không phải rằng nóng nồng thua, người nào cũng sẽ không đem việc này nổ ra ngoài. Âm ý ở trên quốc tế Hai bên cơm thầm so đấu phân cao thấp Và đỏ dứt Nhưng mà mặc kệ hai bên so đấu như thế nào Thì ở hồ địa ngục Chém giết như thế nào thì cũng tốt Đều là đem khu vực của hồ địa ngục này Trở thành chiến trường Hai bên chưa từng vượt qua hồ địa ngục Đánh nén trạng kháng của đối diện Nhưng hết lần này tới lần khác Hôm qua, một tay bắn tỉa của Tô La Quốc đã phá vỡ quy tắc, vượt qua hồ địa ngục, nền vào trong trạng áp tiền tuyến của hỏa hạ, còn đánh chết trung tá Lý Bất Phạm, đúng đúng đến chạm khác ở phía trước tuần tra. Càng đáng hận hơn, tay súng bắn tỉa của Tô La Quốc còn sử dụng đạn đùm đùm, bị cấm theo như là công ước của quốc tế. Đùm đùm bắn vào người thì có thể làm cho kẻ bị bắn chết cực kỳ rất thảm và cực kỳ đau khổ. Kể từ khi cái loại viên đạn này được giới thiệu, thì nó đã bị vô số quốc gia trên toàn thế giới từ chối và công ước của quốc tế cuối cùng cũng đã cấm sử dụng những loại viên đạn vô nhân đạo như vậy. Lần này trung tá Ní Bất Phạm bị người Tu La Quốc vượt biên dùng đạn đum đum bắn chết, hoàn toàn chính là đã chọc giận quân Bắc Cảnh. Tham năng liệt nói, tôi cũng đã nhận được tin tức, tổng chỉ huy bên giới của Tu La Quốc vừa mới đổi người. Tổng chỉ huy mới tên chính là Mo Sàn là một chiến binh nổi tiếng, nghe nói rằng tối hôm qua, ông ta mang theo đội binh sĩ vượt qua hồ địa ngục đánh nhãn chạm khắc 001 của chúng ta, hơn nữa còn à, dùng súng bắn tỉa bắn chết trung tá Lý Bất Phàm của chúng ta. Tôi còn nghe nói, sau khi cái tên khốn Mo Sàn kia trở về, thì con Dương Dương đặc ý cử hai yến tiệc mừng công nữa đó. Phó quân giận dữ nói: nhất định phải khiến cho mạc san trả giá thật đắt thoa sát liền nói lý bất phàm cùng với cả thiếu soái chúng ta nhập ngũ là cùng thời hơn nữa thiếu soái trong thời kỳ tân bình lý bất phàm thường xuyên trợ giúp thiếu soái cùng với cả thiếu soái lập tình bạn thắm thiết lý bất phàm không chỉ rằng là thúc hạ đắc lực của thiếu soái mà còn chính là bạn tốt của thiếu soái lần này lý bất phàm gặp phải chuyện không nương chiếc được này nếu như chúng ta không có nghiêm trị hung thủ vậy thì khi thiếu soái trở về chúng ta nào có thể có mặt mũi để gặp thiếu soái chứ? các tướng sĩ bát cảnh còn lại ai nấy đều nhao nhao rồi nói: đúng vậy, phó tổng chỉ huy tham năng kẻ địch đều đã vượt biên giết sĩ quan của chúng ta, chúng ta không thể bỏ qua được. giết quan thì chúng ta phải liền giết đi thôi. đem đại bản doanh của bọn họ mang đi giết chết tên khốn mò sàn kia. tham năng thì nắc đầu, không thể làm bờ được. Hiện tại, Lão Quốc chủ cũng đã sắp đuôi đạn diệp rồi Nội Cáng đang tuyển chọn quốc chủ mới Hiện tại chính là thời kỳ đặc biệt Cấp trên sẽ không đồng ý cho chúng ta Công với cả tôi la quốc bùng nổ chiến tranh đâu Hơn nữa, chuyện sất binh báo thù quan trọng như vậy Tôi cũng không thể làm chủ được Phải báo cáo thiếu xoáy Để cho thiếu xoáy tự mình định đoạt mới được Tham năng nói tới đây Thì lập tức lại điện nói Nói về thiếu xoáy Còn có một chuyện rất khó giải quyết đây Muốn nói với mọi người điện trợ, anh đến nói rõ tình hình với cả mọi người một chút đi. Anh mắt của mọi người ở hiện trường đều nhìn trên người của điện trợ. Điện trợ vốn đang ngồi ở ghế cuối cùng đứng lên vang rồi đanh thép rồi nói: chúng ta tạm thời được thông báo rằng thủ phủ đại nhân đứng đầu của nội cát, thủ trường hạng thành, võ định đến tây cảnh xem xét. Nhưng mà giữa đường đột nhiên đã thay đổi chủ ý, tạm thời quyết định đến quân đất cảnh của chúng ta để xem xét và tham hỏi. đám người của pháo quân khó hiểu nói từ trước tới nay hạng nó cũng với thiếu soái chúng ta không có họ. sao đột nhiên ông ta đến quân bắc cảnh của chúng ta để thăm hỏi chứ ông ta đang náo cái gì thế sắc mặt của tham năng nghiêm trọng rồi nói tôi nghi ngờ nhất định hạng nó đã phát hiện ra mảnh mối gì đó biết được bây giờ thiếu soái không có ở bắc cảnh cho nên ông ta đã cố ý tập kích bắc cảnh chính là muốn nắm được nhược điểm của thiếu soái đó thất sát bình chân như vậy nói Cho dù mấy ngày thiếu xoáy chúng ta không có ở Bắc Cảnh thì cũng không sao. Ông ta liền là vì chuyện nhỏ này mà đến. Ừ. Tham Lang thì nắp đầu. Đây không phải rằng là chuyện nhỏ đâu. Các vị quên rồi sao? Nục trường, nội cắn tuyên bố Tula Quốc có thể xâm phạm Bắc Cảnh chúng ta. Yêu cầu Bắc Cảnh chúng ta bước vào trạng thái của Thòa chiến. Còn triệu kiến cả thiếu xoáy hãy mau trở về Bắc Cảnh. Thiếu xoáy là tổng chỉ huy của quân Bắc Cảnh. Thòa chiến tự tiện mà rời đi. Sự việc có thể lớn mà cũng có thể đại nhỏ đó. Nếu như hạng lão nắm lấy cái đuôi này Của thiếu soái Chỉ đốn thiếu soái vào chỗ chết Làm không có tốt vị trí Tổng chỉ huy thiếu soái quân bắc cảnh này Sẽ là bị bỏ rồi Cái gì Lúc này nhóm người của phá quân thất sát Mới ý thức được rằng mức độ nghiêm trọng Ai nấy đều là có chút nóng nảy Phá quân vội vàng để nói Hạng lão ông ta đi tới đâu rồi Đến trừ liền nói Còn nửa tiếng nữa sẽ tới trụ sở quân bắc cảnh của chúng ta Thất sát thất thành rồi nói cái gì nhanh chóng thông báo cho thiếu soái trở lại đi tiên trừ cười khổ nói một giờ trước chúng ta mới biết được rằng hạng lão sẽ tới hơn nữa thì thiếu soái cũng đã ở trên đường trở về nhưng mà thiếu soái có thể kịp thời chạy về hay không thì cũng khó nói lắm đám người của phá quân vội vàng vây quanh phải làm sao mới không ổn đây hạng lão mà tới nếu như thiếu soái vẫn chậm chảo không xuất hiện nhất định hạng lão sẽ chất vứt thiếu soái ở đâu đến lúc đó thì là xong rồi đó tham năng trầm giọng liền nói Mọi người đừng có hoảng sợ Phá Quân, Anh đi điều động mấy chục chiếc máy bay chiến đấu Để cho máy bay chiến đấu Đi hộ tống máy bay đặc biệt của hạng não Đây cũng chính là nhìn chăm chăm hạng não Biết hạng não khi nào tới nơi này Thất ra Anh triệu tập tất cả các tướng sĩ quân Bắc Cảnh Chuẩn bị hoan nghênh hạng não đến Hơn nữa hạng não tới Nên đã tận lực nghĩ cách trị khoản Nói rằng tiêu Sái đang thay quần áo Có thể kéo dài bao lâu Thì cứ kéo dài bên đâu nhá cháu, anh lại xem rằng có thể lên lạc được với máy bay chở khách hiện tại của thiếu soái hay không? Thúc giục thiếu soái tăng tốc chạy về đi. Pha quần thất sắc điên chữ đông loạt lên nói, tuân mệnh. Số một thận nông, chuyên cơ của thủ trưởng. Hàng Thành đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên ông ta nghe được ở bên ngoài truyền đến một trận phang lên như là tiếng sấm vậy. Ông ta đột nhiên mở mắt ra. Lúc này cảnh vệ ở bên cạnh ông ta, Đinh Thành đang bước tới. Hàng Thanh trầm giọng điện hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Thanh Điện nói, Hàng nói, chúng ta cách chủ sở quân Bắc Cảnh còn có 15 phút đi đường. Phía quân Bắc Cảnh xuất động mấy chiếc máy bay chiến đấu đợi mới nhất tới đại ngành đón. Máy bay chiến đấu hiện tại đang hộ tống máy bay đặc biệt của chúng ta. Hàng Thanh nghe vậy, liền tiến đến bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời xanh biếng ở bên ngoài. Quả nhiên nhìn thấy ở bên ngoài có mấy chiếc máy bay chiến đấu cùng đang hộ tống. Lúc này, Đinh Thanh đưa một máy truyền tin cho Hạng Thành. Ở trong đường truyền có một giọng nói vang rội, mạnh mẽ. Chào thủ trưởng. Chúng tôi là tiểu đội chiến đấu số một của quân khu Bắc Cảnh. phong lành của thiếu soái đến nghênh đón thủ trưởng đến, hộ tống thủ trưởng. Hạng Thành nhìn ra phía ngoài của cửa sổ. Thậm chí ông ta có thể nhìn thấy rằng ở phía ngoài của bùng lái máy bay chiến đấu. Phi công còn đang hướng về chiếc máy bay đặc biệt này của ông ta, sơ tay chào. Ông ta nhò mắt lại và nói một cách tử tế. Các chiến sĩ, mọi người vất vả rồi Báo cáo thủ trưởng không vất vả Hàng thành cười cười, tắt máy truyền tin, ông ta trở lại chỗ ngồi Của mình, ngồi xuống Đinh Thanh thì kinh nghi bất định rồi nói hạng đó, những máy bay chiến đấu này Nói rằng là vùng lệnh của Trần Đinh Ngay đón chúng ta Chẳng lẽ rằng phán đoán trước đó của chúng ta Có sai lầm sao Trần Bắc ở Giang Nam Trung Hải kia Cũng không phải Trần Đinh ư Hàng thành cười nảnh, không thể Tư liệu của Trần Bắc nghi ngờ chồng chất Rõ ràng chính là thân phận giả Nhất định rằng la Trần Ninh rồi Ninh Thanh nhịn không được nền nói Vậy thì những phi công, máy bay chiến đấu này Nói như là theo lệnh của Trần Ninh đó Hàng thành thì ha ha cười nói Những người quân Bắc Cảnh này đều muốn giúp Trần Ninh giấu chiếm Muốn giả vào Trần Ninh đang ở Bắc Cảnh Bọn họ không giấu được tôi nạt nữa tôi không gặp được Trần Ninh Trần Ninh liền xong rồi Mười phút sau máy bay đặc biệt số 1 thản lòng chậm rãi hạ cánh xuống sân bay tổng bộ của quân khu Bắc Cảnh hoan nghênh thủ trưởng đến với Bắc Cảnh Tham Năng mang theo phá quân thất sát và rất nhiều binh sĩ còn có mấy vạn chiến sĩ nghiêm hàng chỉnh tề đợi lớn tiếng hoan nghênh Hạng Thành đến Hạng Thành mang theo tùy tùng Đinh Thành mỉm cười từ trên máy bay đặc biệt xuống còn vẫy tay chào hỏi các tướng sĩ ở hiện trường ánh mắt của ông ta rơi vào trên các người của tướng lĩnh Tham Năng quả nhiên không có nhìn thấy trận đình. Quải miệng ông ta hơi nhếch nền, nở ra một nụ cười nành, không dễ phát hiện. Sau khi tiếp nhận sự chào đón của các tướng sĩ tham năng, còn có bắt tay với cả tham năng. Sau đó dò vào nhìn xung quanh rồi hỏi: Trung tướng tham năng, sao không thấy tổng chỉ huy của các vị thiếu dõi trận đình đâu? Tham năng kiên trì liền nói: Bẩm báo các lão, thiếu soái ngài đang xử lý việc, đợi một chút nhìn đến thôi. Bà tôi chờ trước để tiếp đại các lão. Hàng thành trầm mặt, đang xử lý chuyện gì? Có thể cho tôi biết rằng cậu ta đang xử lý chuyện gì không? Tôi chính là thay mặt của nội các tới thăm quân Bắc Cảnh. Chuyện cậu ta xử lý còn quan trọng hơn sự xuất hiện của tôi sao? Cậu ta không coi tôi ra gì sao? Hay là cậu ta không coi trọng nội các đây? Trán của Tam Năng hơi đổ mồ hôi, nén tiếng để nói. Báo cáo các não, thiếu soái ngài ấy không phải là ý này. Đinh Anh ở bên cạnh của Hàng Thành nén đùng để nói. Học đó đang hỏi anh, tổng chỉ huy Trần Ninh của các vị Hiện tại ở đâu, đang xử lý chuyện gì Mời anh lập tức trả lời Tham Năng tê cả xa đầu Cái này, cái này Hàng thành nhó mắt lại Là không thể nói hay là không nói nên lời Hay là Trần Ninh căn bản không có ở Bắc Cảnh chạy tới nơi khác rồi Đinh Thanh chở mắt nhìn tới đám người của Tham Năng lạnh đụng rồi nói Hiện tại quân Bắc Cảnh là trạng thái của thời chiến trồng chỉ huy của các người lại không có ở đây ngỗ nhỡ như địch nhân đánh tới các người làm như thế nào đây tham năng kiên trì nói ai nói thiếu soái chúng tôi không có ở quân bắc cảnh chứ hàng thành hít mắt thản nhiên nói cậu ta ở quân khu bắc cảnh vì sao hiện tại không có thấy người đâu tham năng chỉ có thể cố gắng trông đỡ đến cùng thiếu soái chúng tôi đang xử lý một chuyện quan trọng ngài ấy làm xong sẽ đến gặp các lão này quân của bắc cảnh chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa tiệc rượu đơn giản thuộc hạ trước tiên cùng với các lão vào tiệp tin rằng thiếu soái rất nhanh sẽ tới thôi hạng thành cũng không chịu nệ mặt mũi cười nãy nhìn tới tham năng từ từ rồi nói Trùng tướng tham năng cậu có thành tiệu hôm nay cũng không có dễ dàng gì đâu cũng không nên bại vì một chuyện được gạt cấp trên phạm tới sai lầm mà ném chút tiền đồ của mình đi tôi hỏi còn một lần nữa trần ninh đang ở đâu chán của tham năng trở nên độ đầy mỏ hôi kiên trì đến cùng Các náo thuộc hạ phần nói rồi Thiếu soái đang xử lý một chuyện rất quan trọng Hàng thành giận dữ nói Cậu có biết nở cả tôi Nào phạm phải tôi gì hay không Tham năng cúi đầu thuộc hạ không nở các náo Hàng thành vô cùng tức giận Được cậu nói Trần ninh đang xử lý Một chuyện cực kỳ quan trọng Cậu nói cho tôi biết rằng cậu ta đang xử lý Chuyện gì còn nữa lập tức Dẫn tôi đi qua gặp cậu ta ngay Tham năng cắn răng Cái này Hàng thành cười nảnh sao vậy? nó không nên nổi. Trần Ninh đang làm gì? cũng không dám dẫn tôi đi gặp cậu ta. có phải bởi vì bây giờ cậu ta ở thành phố Trung Hải tỉnh Giang Nam không? đám người của Tăng Nam đều cảm giác không có thể kháng được. đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền đến tôi đây. các tướng sĩ tham năng nghe thấy âm thanh lạnh lùng mạnh mẽ này, ai nấy đều lộ ra biểu cảm vui mừng, nhau nhau nhìn về phía của âm thanh truyền đến, sau đó liền nhìn thấy. Quân phục viền vàng đế trắng, huy chương ở trên vai người đàn ông chính là một quốc huy màu vàng, cùng với cả một thanh kiếm sắc bén, ảnh vũ mang theo điển trợ bát hổ về bình tĩnh bước tới thiếu soái. Ánh mắt của nhóm người tham năng lộ ra một vẻ mừng rỡ. Tham năng liền hô lên: Nghe em chào chào thiếu soái. Hàng vạn tướng sĩ tại ở hiện trường tất cả đều đứng thẳng lên chào chào thiếu soái cú thế chào này so với nút trước vừa rồi chào với cả hàng thành kia mạnh hơn rất nhiều. một nhóm người của hàng thành nhìn thấy trần ninh mặc quân phục thiếu sói cũng sợ tới ngây người. ngày thường thái sơn sập ở trước mắt của hàng thành cũng không có sợ hãi, nút này cũng khó mà che giấu được biểu cảm khiếp sợ. Lúc ông ta tới, rõ ràng Trần Ninh còn ở Trung Hải Giang Nam. Thậm chí rằng ông ta còn phái người mời cao thủ đi ngăn cản Trần Ninh. Tại sao bây giờ Trần Ninh cũng đã xuất hiện ở Bắc Cành? Chẳng lẽ Trần Bắc thật sự chính là người khác? Không thể, hoàn toàn không thể như vậy. Sắc mặt ông ta khó coi, nhìn tới Trần Ninh không cam lòng điện nói. Trần Ninh, cậu thật chính là tự đại. Không nói đến rằng tôi chính là thổ phụ. Chỉ giờ vào lần này tôi đại diện nội các đi tuần tra thăm hỏi binh sĩ thôi. cậu làm tổng chỉ huy cũng không nên chậm trễ như vậy. ngược lại rồi nói. vừa rồi cậu làm gì? có chuyện gì quan trọng hơn? tôi đại diện nội các tới tuần tra. Trần Ninh lạnh lùng để nói. tôi đã đi gặp bạn tốt của tôi. Hàng Thanh cười nhành. bạn tốt của cậu ở trong mắt của cậu, so với nội các còn quan trọng hơn. Trần Ninh lạnh lùng để nói. bạn tôi tên là Lý bất phàm, một trung tá của quân Bắc Cảnh. tối qua tuần tra chạm các tuyến đầu. Bị kẻ địch của Tu La Quốc vượt biên giết chết Còn nữa, kẻ thù của Tu La Quốc Không chỉ vượt biên tới đã giết Lý chúng ta Mà còn sử dụng đạn bị công ước quốc tế cấm Lý Bất Phạm hy sinh cực kỳ thảm Nước đi vô cùng đau khổ Tôi vừa rồi đi xem thi thể của cậu ấy Ở trên bụng cậu ấy Có thêm một lỗ thủng lớn Bị đạn đung đung bắn ra Tôi còn đau buồn khó chịu Cho nên đến ngay đón hạng các láo muộn Hạng các láo muốn trị tội của tôi Thì cứ việc Hàng thành nhau vậy, vẻ mặt khiếp sợ. Ông ta thất thanh để nói: Cậu nói cái gì? Tù Lạc Quốc lại vượt biến đánh đến chúng ta, còn giết một trung tá của chúng ta ở. Hơn nữa, còn sử dụng đàn đun đun vô nhân đức đó ư? Trần Ninh để nói: Chuyện này quân Bắc Cảnh cũng đã báo với cả nội các. Các lão ông vẫn không biết sao. Hàng thành nhau vậy, chỉ trong nháy mắt, mặt đỏ điếc tai. Ông ta hôm qua cũng và cùng với hôm nay, thì ở trong lòng liền nghĩ rằng làm sao để giết chết Trần Ninh. Nào có quản cái chuyện khác chứ Hôm nay ông ta lấy châu bài thăm hỏi binh sĩ của Bắc Cảnh Hiện tại quân Bắc Cảnh xảy ra chuyện lớn như vậy Một trung tá hy sinh thảm tới như thế nào Hơn nữa Bắc Cảnh đều đã báo cả nội các rồi Ông ta lại còn không biết Nói rằng ông ta quan tâm nhiều hơn đến các tướng sĩ của quân Bắc Cảnh Hiện tại ai mới tin chứ Quả nhiên các tướng sĩ của quân khu Bắc Cảnh tại hiện trường Ánh mắt nhìn ông ta đều trở lên khác thường Như thể rằng tất cả đều coi ông ta chính là một trị gia đạo đức giả vậy Ông ta rất xấu hổ Chỉ có thể để lộ ra biểu cảm căm phẫn Nói với Trần Ninh Hôm qua tôi bận rộn thị sát Tây Cảnh và cả Bắc Cảnh Ông đọc được tài liệu báo cáo gần đây của nội các Tôi cũng vừa biết chuyện này xảy ra Khiến cho người ta phẫn nộ tới như vậy Trần Ninh chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm ngặt Tôi lập tức ra lệnh cho Bộ Ngoại giao Kháng Nghị, yêu cầu Tula Quốc cho chúng ta một lời giải thích. Trần Ninh bình tĩnh nói, Kháng Nghị là không đủ. Nếu như Tula Quốc dám vượt biên giết người của chúng ta, còn tàn khốc sử dụng cả đạn cấm, vậy bọn họ nên nhận lấy thỉnh nộ của quân bắc cảnh chúng tôi. Hàng Thành nghe vậy chặn chặn mắt. Cậu có định làm gì? Trong mắt của Trần Ninh hiện lên một vẻ sát khí. Tôi sẽ đích thân đến đại bản doanh của quân đội Tula tìm mò sàn, giết hắn giống như là giết chết một con chó ầm ầm các tướng sĩ quân Bắc Cành tại ở hiện trường nghe thấy lời nói của Trần Ninh toàn bộ đều đã chấn động Mò San vừa mới nhậm chức tổng chỉ huy biên giới của Tu La Quốc Hạng Thành nghe Trần Ninh nói rằng muốn tự mình tới Đại Bản Thanh của bộ đội biên phòng Tu La Quốc Chiết chết Mò San thì ông ta đều không khỏi sợ tới người người ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu của ông ta chính là hoang đường Bộ đội biên phòng của Tu La Quốc có gần 30 vạn tướng sĩ tù là Mo San chính là tổng chỉ huy vừa mới nhậm chức. Mo San ở Tu La Quốc vốn rất nổi danh là một nhân vật thực lực xuất chúng của phái chủ chiến. Cũng chính vì vậy, Mo San vừa mới nhậm chức nên đã đích thân đến tới tiền tuyến tự mình dùng súng bắn tỉa bắn chết một trung tá của Hoa Hạ. Đây cũng chính là Mo San đã cố ý hạ mã uy cho của bên Hoa Hạ nói cho Hoa Hạ biết tính cánh cùng với cả điều bộ cường thế của hắn thực lực của Mô Săn mạnh thân chính là thống soái một quân dưới trướng có mấy chục vạn tinh binh binh sĩ hùng hãn thế nhưng mà Trần Ninh lại nói rằng muốn đích thân đến đại bản doanh của kẻ địch giết chết Mô Săn như là giết một con chó đây không phải rằng là những chuyện hoang đường sao hạng thành trầm xuống lạnh lùng rồi nói Trần Ninh tôi biết lý chúng ta hy sinh mỗi một người quân của Bắc Cảnh đều vô cùng tức giận Tôi cũng hiểu tâm trạng của mọi người, muốn bá thù cho lý trùng tá. Nhưng cậu không nên hành động thiếu suy nghĩ, phải giữ vững lý trí, kiềm chế nỗi hận của mình. Chuyện này xử lý không tốt một chút thôi Vậy thì có thể là châm nửa chiến tranh giữa hai nước rồi. Đến lúc đó cậu chính là tội nhân của chiến tranh đó. Trần Đinh lạnh lùng nói, người phạm hoa hạ ta, dù xa thì cũng tất diệt. Mò san dám vượt biên đánh nến, dùng đàn cấm theo Công ước Quốc tế. Độc ác giết chết sĩ quan bộ đội của ta Chuyện này nếu không để cho Tu La Quốc nợ máu trả máu Tinh thần quân ta nhất định sẽ xả sốt Mà ngày sau Tu La Quốc tất nhiên sẽ càng thêm nặng cả thôi Chỉ có an mình đánh xa Không có nhượng bộ đội đấy yên ổn Tôi giết mò sàn, ta Mỹ đã quyết Các lão chưa có quyền nữa Sắc mặt hạc thành tái xanh Ông ta cảm thấy rằng trận ninh đang rất mạo hiểm Đang tìm chết Vốn định nợ dùng thân phận thủ phụ của lội các Nghiêm khắc khiến cho Trần Ninh không được làm bệnh, Nhưng ông ta bỗng nhiên lại nghĩ lại Trần Ninh đi tới đại bản danh của Tô Lạc Quốc giết Mo Sàn Mười phần thì chết chín Nếu như Trần Ninh muốn đi chịu chết Vậy tại sao lại không thành đoàn cho Trần Ninh Để cho Trần Ninh chết ở dưới súng của các chiến sĩ Tô Lạc Quốc Chẳng phải rằng là tốt hay sao Nghĩ tới như vậy Tâm tư gây chuyện Hàng thanh niên giảm vào khuyên không được Trần Ninh Hơ giọng liền nói nếu cậu cứ cố chấp khờ khờ như vậy, vậy thì ngày sau sinh hậu quả nghiêm trọng. đến lúc đó cậu phải chịu trách nhiệm đó. Trần Ninh thản nhiên rồi nói, đó là tất nhiên rồi. Nói xong, thì căn giản điện trở phụ trách trêu đãi hạng cảnh chính anh mang theo tham lăng phá quần thất sát và cả các bộ họa đắc lực khác triệu tập hội nghị khẩn cấp bàn bạc chuyện tập kích đại bản doanh bộ đội biên phòng của Tô La Quốc giết Mo San báo thù cho trung tá Lý Bất Phạm. Mặt trời chiều lặn về tây, màn đêm buông xuống. Tổng bộ căn cứ quân sự biên giới của Tô La Quốc lúc này ở trong một nhà hàng trụ sở được trang trí khá sang trọng. Dáng người của Mo San cao lớn, châu cá trẻ có vẻ có vài phần phí phách đang ngồi ở vị trí chủ nhân bàn ăn dài. Ở trên mặt đã có vài phần say Hai bên bàn ăn dài Có hơn 20 sĩ quan bộ đội biên phòng Của Tù Là Quốc Những người này đều là những trụ cột Vững vàng của bộ đội biên phòng Tù Là Quốc Trong phòng ăn Có không ít mỹ nữ Tù Là Quốc Ăn mặc rất xinh đẹp đang theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa Các tướng sĩ Tù Nà Đang không ngừng kính diệu cho mò sàn Khen rằng vị tổng chỉ huy mới này <cười> Tổng chỉ huy Mò Sàn chính là khí phách nhà và mới tiếp quản biên quân của chúng ta nên đã đích thân tới tiền tuyến, giết chết một trung tá hoa hạ quá nợ hại rồi. Đúng vậy, tổng chỉ huy Mò Sàn đến nên để cho quân hoa hạ thay máu, giờ ngoài tôi là quốc của chúng ta đó nha. <cười> Sau này thì chúng ta cứ đi theo tổng chỉ huy Mò Sàn, đánh những con khỉ hoa hạ kia để cho bọn họ biết rằng chuyện nhân của voi nợ hại hơn chuyện nhân của dòng bọn họ rất nhiều dùng đó ma san tướng quân chính lào vinh quang của chúng ta ma san thì bưng ly rượu lên tùy tiện cùng với cả các bộ hạ uống một ly Hắn đường đường đắc ý rồi nói lần này trên trên chung tá hòa hạ là hạ mà uy nhỏ cho hòa hạ thôi lần sau trả tôi tự tay chém vào đầu của chiến thần hoa hạ trận linh kia đó mới chính lào vinh quang thật sự đó một đám thuộc hạ thì nhau nhau đứng lên tán dương Mạc San Tướng quân, ngài tới đây rồi, ngày tốt đẹp của chiến trận hoa hạ trận Ninh cũng là phải kết thúc thôi. Được rồi, chúng ta không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy một khắc Mạc San Tướng quân ngày đánh bại trận Ninh kia đó. <cười> Ước gì bây giờ trận Ninh xuất hiện, để cho chúng ta bỏ mang kiến thức được cái sự đại hại của Mạc San Tướng quân thì tốt. Vừa mới dứt lời, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng người cao lớn từ ở ngoài cửa bước nhanh đi vào. Âm nhạc liền dừng lại. Những mỹ nữ của Tu La Quốc đang kêu vũ cũng nện sực này. Ngay cả Mo San đang ăn thịt uống rượu, còn có cả một đám tướng sĩ Tu La quốc ở hẻn chăng. Toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn vào một đội khách không mọi mà đến khoác áo trắng đen ở che mặt. ở trong lòng tự hỏi đây là người của bộ đội đặc trục nào của Tu La quốc chúng ta đây. Mo San giận tới tái mặt. Các người là chi bộ nào? Ai bảo các ngươi vào? Tôi không phải rằng đã can sẵn tối nay, tôi cùng chư vị tướng quân an bình. Bất luận là kẻ nào cũng không được quấy rầy sao? ầm um, ầm, um, một đội chiến sĩ thần bí khoác áo tràng đen ở trước mắt, người đàn ông cao ngất dẫn đầu, tiện tay vẽ áo tràng ở trên người lên, lộ ra một người mặc soái bào viền vàng đế trắng. Đám người của Ma San nhìn thấy rằng người đàn ông trước mắt này mặc một bộ soái bào nền trắng, đều nhìn không được, lộ ra vẻ khiếp sợ nha nhìn vai của người đàn ông chép mắt, rõ ràng là một khối quốc huy màu vàng hoa hạ, còn có cả một thanh lợi kiếm màu vàng. Soái huy chiến thần hoa hạ thiếu xảy ra cảnh trận đình. Đôi mắt của Mo San trợn tròn, ở trong đám bộ hạ của hắn có người đã thành kinh hồn. Trời ơi, là hắn, chiến thần hoa hạ mà phương ở trong lòng bên quân của chúng ta, trận đình ư. Một viên đá làm giấy lên làn sóng lớn ngập trời. Các sĩ quan hiện tại ở hiện trường đều kinh hãi kêu lên. Những mỹ nữ của Tu La Quốc đang nhảy múa thì càng sợ tới mức chạy trốn hết rồi. Đúng vậy, người đàn ông trước mắt này chính là Trần Ninh. Chín tùy tùng ở phía sau của anh chính là Điền Trờ cũng bát hồ vẻ. Thì ra Trần Ninh cùng nhau đã lẻn vào biên giới của Tu La Quốc. Hơn nữa tốn rất là nhiều tiền hối lộ nhân viên làm nhiệm vụ tổng bộ biên quân của Tu La Quốc thuận lợi tiến vào tổng bộ biên quân của Tu La Quốc xuất hiện trước mặt của một gian trước kia Tulaquc là thuộc địa của Đức, bộ đội của Tulaquc trước kia chính là lính đánh thuê của Đức. bọn họ vẫn luôn tin vào nguyên tắc lấy tiền làm việc. Hơn nữa, lòng của quân đội Tulaquc rất thấp, cho nên ở trong quân thì vô cùng đã tham nhũng, tham ô, nhận hối lộ, hối lộc, chính là những chuyện rất phổ biến. Thứ hai, hình phạt tham nhũng của Tulaquc không có nghiêm khắc, bắt được thì cũng sẽ là không có phạt năng. Bởi vậy trong quân Tu La liền có quan tham lớn, có cả tham nhỏ, ngược lại thì không có tham ô người nhận hối lộ thì trở thành đảng ngoại tộc. Lần này Trần Ninh cũng đã nợ dụng nhược điểm của quân biên Tu La Quốc, một đội bọn họ ngụy Trang thành những kỹ thuật viên đến đại sửa chữa trạm xà đa cho tổng bộ biên quân của Tu La, lại dùng tiền một chút nên đã thuận lợi trộn lẫn vào tại bản doanh biên giới của quân Tu La Quốc. Cầm tiền của Trần Ninh Đội trưởng làm nhiệm vụ cho Trần Ninh vào Thì cũng không thể tin được rằng Hoa hạ lại dám phái người Một mình thâm nhập Phái người đến đại bản doanh của bọn họ Để chịu chết Chính là bởi vì đồ lại nguyên nhân Khiến cho nhóm người của Trần Ninh cũng đi Hiện tại lại thành công Đứng ở trước mặt của Mò San. Trần Ninh từ từ đi tới Bộ dáng kia giống như là tùy ý Đi vào khu vườn ở phía sau của nhà mình vậy Anh ta đưa tay cầm lấy một chai rượu ở trên mặt bàn, cầm lấy một ly rượu ở trước mặt của đám người Mo San, tự mình rót một ly rượu, sau đó ngửa đầu uống một ngụm. Phụt, Trần Ninh uống ra một ngụm rượu nên đã trực tiếp phun rượu. Anh ghét bò nên đau khép miệng, nhìn về phía của Mo San nói: Rượu của các người sẽ kém cũng giống như anh đó, kém đến cực điểm. Lúc này Mo San đã lấy lại tinh thần từ trong kiếp sợ. Những tướng sĩ của hắn, các vệ sĩ ở trong đại sảnh, toàn thân cũng đã đều căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng lấy súng bất cứ lúc nào. Hắn ta hiếp hắn, nhìn chăm chăm tới Trần Ninh. Chiến thần hoa hạ Trần Ninh, anh lại mang theo mấy thủ hòa, vượt biên vào căn cứ tổng bộ của chúng tôi. Tôi không biết rằng nên khen ngợi súng khí của anh, hay là nên chê cười anh ngu xuẩn đây. Trần Ninh thản nhiên nói, anh chết tướng sĩ của tôi, giết bạn của tôi, tôi đáp ứng các tướng sĩ của tôi tôi sẽ tự mình tới nơi này giết anh giống như là giết một con chó báo thù cho trung tá lý bất phàm mọ sàn cùng với cả những người thuộc hạ vệ binh của hắn thì nhìn nhau một cái sau đó bọn họ nhìn không được gọi hà hà vẻ mặt của trần ninh bình tĩnh nặng nề nhìn thấy đám người của mọ sàn điền trừ cùng bát hộ vệ thì giống như là những pho tượng đứng ở phía sau của trần ninh không có chút chích Nhưng mà ánh mắt bọn họ đều vô cùng sắc bén. Hơn nữa, lại giống như là không nghe thấy tiếng thở của bọn họ. Nếu như nhìn kỹ, toàn bộ cơ thể của bọn họ đã hóa cứng nọ xò. Cái chốt súng ở bên hông của bọn họ cũng đã sớm mở ra. Trên người có súng, đạn cũng đã được lạp. Họ giống như là đám vệ binh bảo quan bảo vệ Mò Săn. Đã sẵn sàng để lấy súng để giết người. Mò Săn cười vài tiếng, sau đó tiếng cười đột nhiên dừng lại. Hắn giữ tờn nhìn tới trận ninh cười nạnh rồi nói. Trần Ninh, nơi này là tổng bộ biên quân của Tù là quốc chúng tôi. Chỉ riêng trong căn cứ tổng bộ này thôi, đã có tới mấy vạn chiến sĩ Tù là. Ở biên giới cao giải thì còn bố trí tới không giới 30 vạn bộ đội của Tù là đó. Chỉ bằng anh cùng với mấy thủ hạ của anh liền muốn giết tôi sao? Anh coi quân Tù là của chúng tôi là cái gì? Coi đại bản danh của chúng tôi là chỗ nào? Anh cho rằng anh có thể tự nhiên muốn giết ai thì giết người đó là sao? Tôi khuyên rằng anh bây giờ nên là rớt tay đầu hàng Nếu anh đồng ý làm tù binh chiến tranh của chúng tôi Tôi có thể đồng ý tha cho anh một cái chết đó Trần Ninh Thản Nhân nói Tôi là đặc biệt tới chỗ này để xét anh Anh này bỏ tôi đầu hàng Không buồn cười sao Mò sát nảnh đúng nói Nếu anh muốn chết Vậy tôi sẽ thành toàn cho anh Giết bọn họ nói nói của mozan vỡ lên thì những tướng sĩ ở bên cạnh của hắn còn có cả các vệ binh tại ở hiện trường lập tức nhào nhào móc súng ra nhưng động tác móc súng của điện chở cùng với bát hỏa vệ ở phía sau của trần ninh thì nhanh hơn chỉ trong nháy mắt tiếng súng vang lên ở trong đại sảnh tiếng kêu thảm tiếng không ngừng vang lên những tướng sĩ và vệ binh ở bên cạnh của mozan tốc độ rút súng không bằng điện chở và bát hỏa vệ nhào nhào bị bắn ngã xuống dưới đất ở bên ngoài phong thu ở trên không báo động điên cuồng vang lên Trần Ninh thì ở trong tiếng súng bước về phía của Mo San. Mo San lấy ra một bảo vật Sa Mạc Trị Ứng và mới mở chốt an toàn, nhấc súng nhìn về phía của Trần Ninh. Trần Ninh thì đã tới trước mặt của hắn. Trần Ninh không đợi cho Mo San nổ súng thì đã bay lên một cước, liên đá cho Sa Mạc Trị Ứng ở trong tay của Mo San văng đi. Mo San kinh ngạc, giơ tay rút kiếm đao ở bên hồng xa, trở tay một đao sắc bén chém về phía của Trần Ninh. Trần Ninh ngửa người tránh, Mo San thì cầm trên đao một hơi chém về phía của Trần Ninh phải đao, toàn bộ đều bị Trần Ninh né qua. Trong nháy mắt, tất cả công kích của Mo San đều đã thất bại. Trần Ninh thì như tả tiệt chớp đã vào nồng ngực của Mo San, nồng ngực của Mo San trong nháy mắt nó sụp xuống, xương sườn toàn bộ đã bị gãy, miệng phun ra máu tươi bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống dưới đất, hắn ta rải ruột đứng dậy nhưng mà Trần Ninh đã tới trước mặt của hắn, giơ chân lên một cước dẫm lên đầu ngực bị thương của hắn, hong hăng dẫm ở dưới chân. Mo San cảm giác rằng trái tim của mình đều đã bị Trần Ninh dẫm đạp, vô cùng là đau đớn, cả khuôn mặt đều phẳng phẹo cùng ở một chỗ. Lúc này những tướng sĩ của Tula Cúc trong đại sảnh còn có cả các vệ binh, toàn bộ đều đã bị bắn ngã xuống dưới vũng máu. Trần Ninh lạnh lùng nhìn tới Mo San bị anh dẫm ở dưới chân, lạnh lùng điện thoại. Giờ khi anh vượt biên đánh nén chạm khát tiền tuyến của chúng tôi Từ lúc anh sử dụng đạn đùm đùm để tàn nhẫn giết chết, ní trung tá Thì cũng đã định chân kết cục của anh rồi vẻ mặt của Moxan đau đớn, hắn vừa miệng nớn hít khế nảnh Lại vừa đau khổ điện nói Nơi này là đại bản thành tụ là quân của chúng tôi Chỉ chân căn cứ tổng bộ này đã có mấy vạn chiến sĩ tụ nào Hiện tại tiếng báo động đã vang lên bên ngoài rất nhiều quân đội đã bao vây quanh ở nơi này. Anh giết tôi, những người các người đều đã phải chết rồi. Một người cũng đừng nghĩ rằng có thể sống mà giải khỏi nơi này. Trần Ninh mỉm cười nói, nếu tôi đã dám tới nơi này, tất nhiên sẽ có cách an toàn giải đi thôi. Lúc này ở bên ngoài đã truyền đến tiếng giải quân đội nộp cọc. Vô số chiến sĩ Tuna cầm súng tiểu liên trong tay vây quanh cái nơi này ở bên ngoài đứng chính là người chỉ huy loa sử dụng tiếng trung Nhiều đoán hét lên kẻ địch các người ở bên trong hãy lắng nghe các người đã bị bao vây hoàn toàn bởi ba vạn quân tu la của chúng tôi các người lập tức buông vũ khí xuống thả tổng chỉ huy của chúng tôi nếu không chúng tôi sẽ đem các người đánh thành sảng máu mo san nghe thấy tiếng la hét của quân đội ở bên ngoài hắn cố nén đau đớn cười nhành ân oán nhìn tới trận đình <cười> các người đã bị quân đội của tôi bao vây rồi Tôi xem các người làm sao chạy thoát đấy. Trần Đinh khẽ cười, chúng tôi không cần chạy trốn, quang minh chính đại từ nơi này, đi ra ngoài là được thôi. Đương nhiên cần anh cùng tôi đi một chuyến. Ở bên ngoài cửa, xe tăng, xe bọc thép, máy bay trực thăng, toàn bộ đã vào vị trí. Hiện trường còn có cả hơn 3 vạn chiến sĩ tù lại, được trang bị vũ khí hạng nặng. Đem hiện trường vây quanh nương cũng không thể chạy qua được. Xa xa có không ít những tay chống bắn tỉa vào vị trí, nhằm vào cửa, cho cấp trên có đệnh nổ súng thôi. Ngay khi đại quân của Tula sẵn sàng trận địa đón quân địch, trong đại sảnh có người hiện ra. Các giáo sĩ Tula ở hiện trường, toàn bộ đều theo bản năng, đặt ngón trỏ lên trên cò súng chuẩn bị nổ súng. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy khuôn mặt đầu tiên xuất hiện, họ đã giật mình, bởi vì người đi trước rõ ràng chính là tổng chỉ huy quân Tula của bọn họ, Mosan Tướng Quân. Cả người của Mò Săn để máu tươi, bị thương cực nặng, vô cùng là thảm hại. Trần Ninh thì như hình phơi bóng, bám vào ở phía sau hắn, chung quanh thì là điện trừ cùng bắt hộ vệ, đem Trần Ninh vây quanh nghiêm ngặt. Binh sĩ tù nạ ở xung quanh thì cũng tốt, tay súng bắn tỉa xa xa thì cũng tốt, cũng không tìm được góc bắn súng tốt, không thể nào để đảm bảo trước tiên bắn được Trần Ninh. Nhưng mà súng của Trần Ninh thì còn có cả súng của điện trừ, đều có thể ở trên người của Mò Săn. Dự đoán rằng bất kỳ chiến sĩ Tuna nào dám dị động thôi, thì tổng chỉ huy Mosang tướng quân của bọn họ sẽ là người đầu tiên phải chết. Chỉ huy ở hiện trường được gọi chính là Kari, một trung tướng. Hắn nhìn thấy tổng chỉ huy Mosang bị Trần Ninh bắt giữ, hơi có nhớ mày. Tai nghe mini ở trong tay của hắn ta, liên tục truyền đến các báo cáo của các tay súng bắn tỉa Vị trí số 1 báo cáo góc độ này của tôi không thể nhắm vào người ở phía sau Mosang tướng quân vị trí số 2 báo cáo, nơi này của tôi cũng không thể nhắm vào vị trí người uy hiếp. Vị trí bắn tỉa số 3 báo cáo, vị trí bắn tỉa số 4 báo cáo. Trong tai nghe của Cady không ngừng truyền đến những âm thanh báo cáo của các tay súng bắn tỉa, đều không thể nào nhắm vào người của Trần Ninh đang đe dọa kia được. Nói rằng không có cách nào cầm kích, không thể tùy tiện nổ xuống được. Sắc mặt của Cady nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén, hắn trầm giọng nói: để nhận đến từ hòa hạ tốt nhất là bây giờ các người thả tổng chỉ huy của chúng tôi như vậy các người sẽ còn có con đường sống nếu không tôi cam đoan mỗi người các người đều sẽ chết đều chết rất đã thì thà âm lời nói của ca sĩ vỡ sít nhận được một tiếng súng để nện đáp trả trên đỉnh ở phía sau mo san một phát nện đã bắn vỡ nỗ tai phải của mo san a mo san không khỏi kêu lên thảm thiết và thề đường sắc mặt của kasiv tái xanh thảo hôn, đừng có làm bậy. Dòng nói lạnh lùng của Trần Ninh vang lên Nếu anh không muốn anh ta chết Hãy chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc xe bọc thép Sau đó cứ nhường đường cho chúng tôi đi Cà lạnh lùng nói Anh nghĩ anh có thể trốn thoát như thế này sao Trần Ninh lạnh lùng nói Anh cứ dựa theo căn giận của tôi là được Cà Di khát gào trưởng mắt nhìn thấy Trần Ninh. Còn có cả mò sân tướng quân đã bị bắt giữ Một tướng sĩ Tu La Quốc tiến lên Ở bên tai của hắn nhỏ giọng để nói Đối phương vô cùng sợ hoạt, không có cách nào đảm bảo điều kiện tiên quyết cho màn Sàn tướng quân diễn trên những người này. Một lát sau Cà Di nạnh lùng để nói, Người đâu, cho bọn họ một chiếc xe bọc thép. Rất nhanh, quân Tula ở hiện trường nhìn cho chóng người của Trần Ninh một chiếc xe bọc thép. Một nhóm của Trần Ninh bắt Mò Sàn lên xe, từ đầu đến cuối, đều không cho quân đội của Tula bất kỳ cơ hội nổ súng nào. Có thể rằng nói chính là bắt cóc con tin như sách giáo khoa vậy. ầm ầm xe bọc thép dọc theo con đường đã nhường đường của quân đội Tuna kia từ ạ căn cứ tổng chỉ huy quân Tuna phi nhành ra. Trung tướng Kari, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Cũng không thể là thật sự để cho bọn họ bắt tổng chỉ huy từ trụ sở chính của chúng ta đi như vậy. Như vậy thì quân Tuna chúng ta còn gì là mặt mũi đề? Kari khiếp mắn hờ lệnh nói. Bọn họ cho rằng thật sự chạy trốn được ừ. Suy nghĩ nhiều rồi Cho dù có ngà ngọc lát đã tàn Thì tôi cũng sẽ không để cho bọn chúng sống sót trở về hòa hạ đâu phần phó xuống, máy bay chiến đấu cất cánh Máy bay trục thăng cùng xe bọc thép Cũng toàn bộ xuất động cho tôi Truy kích bọn họ Ngoài ra thông báo cho quân phòng thủ Dọc tuyến đường theo phối hợp Tìm kiếm cơ hội giải cứu tổng chỉ huy mò sàn Thủ hạ nên nói Nếu đến giây phút cuối cùng Cũng không tìm được cơ hội an toàn giải cứu mò sàn Tướng quân thì sao đây? Ánh mắt Kaji nảnh đường, hung hăng để nói Nếu bọn họ chạy trốn đến khu vực Họ luyện ngục, mà chúng ta vẫn chưa Tìm được cơ hội giải cứu Mò Sàn Tướng Quân Vậy thì ra lệnh cho máy bay chiến đấu Với cả máy bay trục tham Cùng với cả xe bọc thép, nổ súng Đem địch nhân cùng với cả Mò Sàn Tướng Quân Tốt hay xấu cũng phải tiêu diệt Tuân lệnh Chiếc xe bọc thép của Trần Ninh Sau khi tổng bộ quân Tula la gạo thét Nhìn hướng tới phía biên giới của Hoa Hạ Một đường chạy như bay Bánh xe bọc thép Nghiên nát những con đường băng mỏng Với cả những mảnh vụn và bụi bẩn bắn tung tóe. Trần Ninh ngồi trong xe bọc thép Nhắm mắt lại Cơ thể theo xiếng xe sập sành Mà lại hơi nắc nở Cũng không biết rằng anh đang nhắm mắt dưỡng thần Hay nào ngủ tiếp đi đây Điền trừ phụ trách lái xe Bắt hộ vệ cho một số phụ trách những thông tin liên lạc, một số chịu trách nhiệm điều khiển súng liên thanh tốc độ đè ở trên trận xe kia. Còn có hai người họ về ôm súng tiểu liên, mặt không có chút thay đổi, nhìn chằm chằm tới Mò San. Xương sườn của Mò San đã bị khai hoàn toàn, còn có cả chỗ ở nỗ tai. Cả người máu tươi, lúc này có vẻ có chút hấp hối, tuy rằng hắn bị thương nặng, nhưng ánh mắt của hắn nhìn tới trận đình nại tràn ngập oán hận cũng phải cả oán độc. hắn cố nén đau đớn yếu ớt rồi điện nói: chiến thần hòa hạ, các người sẽ không thành công đâu. Đại quân tu la chúng tôi sẽ không để cho anh thành công trở về hòa hạ. tôi rất rõ tính tình của kazi, hắn sẽ không chờ mắt thả anh đi đâu. anh cứ chờ đi, nhiều nhất thì các người có thể chạy trốn đến họ địa ngục thôi. máy bay chiến đấu của chúng tôi cùng với cả máy bay trục tầng còn có cả xe tăng bọc thép nữa sẽ nổ súng nên lúc đó, tôi sẽ chết. Toàn bộ các người cũng sẽ chết. Trần Đinh nghe vậy, mở mắt ra, cười nhưng không cười nhìn tới Mozan. San giận dữ nói, anh đừng nghĩ rằng tôi đe dọa anh. Kaji ra lệnh quân đội nổ súng, chết chết chiến thần hoa hạ như anh. Hắn có thể đạt được danh tiếng chưa từng có ở Tula Quốc. Hồi nữa, tôi chết rồi. Hắn liền có cơ hội làm tổng chỉ huy mới của quân Tula. Về phần lãnh đạo Tula Quốc của chúng tôi, Dùng mạng của tôi đổi lấy mạng của chiến thần hoa hạ anh Dư tính thì bọn họ cũng cho rằng là đáng giá thôi Nói đến đây Mo San nhìn chằm chằm tới Trần Ninh Từ từ điện nói Quả thật vừa rồi tôi cảm thấy rằng Cả gì muốn ra lệnh cho quân đội nổ súng Chỉ là hắn không muốn mượn cớ bọn người thôi Cho nên mới giả phạt cứu tôi làm ra bộ dáng không đến thời khắc cuối cùng Thì sẽ không bắn về phía của anh Cùng với cả tôi Tôi đảm bảo nhiều nhất, thì đến họ luyện ngục, hắn sẽ ra lệnh cho quân đội khải báo. Nếu anh không muốn cổng tôi chết, vậy thì đừng cho hắn cơ hội. Các người dừng xe đầu hàng, thả tôi, tôi sẽ lấy thân phận tổng chỉ huy quân biên giới của Tù Lạc Quốc phải bình đưa các người trở về Hoa Hạ. Như vậy chúng ta cũng sẽ không cẩn chết, thế nào? Trên những cờ này, anh xài chết như vậy thì không nên kêu khích Hoa Hạ chúng tôi, không nên trêu chọc tới quân Bắc Cảnh của chúng tôi càng không lên giết đồng bào của tôi và bạn của tôi. Sang mặt của Mo Sam rất khó coi, phẫn nộ nói: "Ý anh là sao? Chẳng lẽ anh thật sự dự định sẽ cùng tôi bị tiêu diệt hay sao?" Trần Ninh lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, thời khắc anh vật biên sử dụng đạn đum đum tàn sát tướng sĩ của chúng tôi thì đã định trước sự sống của anh đến cùng rồi." Từ lúc bắt đầu làm thống soái Bắc Cảnh Hoa Hạ, người xâm phạm bắc cảnh tôi cho tới bây giờ đều là họ giết không tha mo san nghe vậy tức giận đến cả người run rẩy oán hận liền nói được nếu như anh muốn chết vậy tôi sẽ cùng anh chết Cái trên của tôi có thể kéo mạng của chiến thần hoa hạ anh coi như cũng không thiệt thòi trên đỉnh liền nói yên tâm anh sẽ chết và tôi sẽ sống tốt thôi đúng lúc này viên trưởng phụ trách điều khiển bỗng nhiên mở miệng liền nói báo cáo thiếu soái chúng ta đã đến hồ địa ngục Trần Ninh Thần Nhân nói, rất tốt, làm theo kế hoạch. Điện trừ cùng bắt hộ vệ đồng loạt Điện nói, vâng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ầm ầm phàng đền. Ngay lập tức có hộ vệ báo cáo, thiêu soái không hay. Có hai máy bay chiến đấu đang đuổi theo chúng ta. Còn có rất nhiều là máy bay trục thăng và cả vũ trang cũng đang đuổi theo. Ở phía sau còn có rất là nhiều xe bọc thép nữa. Vừa mới giất lời, ở bên trong xe bọc thép, liền vang lên những âm thanh điện tử cảnh báo điên cuồng liên trừ phụ trách điều khiển chậm chạp nói không hay rồi chiếc xe bọc thép của chúng ta đã bị laser của máy bay chiến đấu của bọn họ điều khiển nhắm vào rồi bát hậu vệ nghe vậy sắc mặt đồng loạt thay đổi mozhan bị thương ngồi trên ghế lại nhịn không được cười dữ tợn <cười> vừa rồi để cho các người đầu hàng không cho Kaji có cơ hội ra lệnh cho quân đội khai hỏa nổ súng các người lại không nghe hiện tại thì tốt rồi chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau xuống địa ngục thôi Sắc mặt điện trừ cùng bắt hồ vẻ hơi động, trên đến ngược lại, bình tĩnh như trước, bình tĩnh rồi nói. Đừng có hoảng hôn, tin đừng tham năng, phá quân và thất sát, tin đừng anh em, phía quân của Bắc cảnh chúng ta. Và mới rất lời, hai máy bay chiến đấu hoa hạ mới nhất liền xuất hiện. Hai máy bay chiến đấu hoa hạ, ngay sau khi xuất hiện, đã đối mặt với hai máy bay chiến đấu của Tù La Quốc ở phía xa, phát đầu một cuộc tấn công tên lửa tầm không đối với cách cực xa hai máy bay chiến đấu tu lạc quốc thản thường vừa mới dùng hệ thống tên lửa nhắm vào chiếc xe bọc thép của trần ninh trên mặt đất còn chưa kịp nổ súng thì đã gặp phải công kích của tên lửa ầm ầm hai chiếc máy bay chiến đấu tu lạc quốc chỉ trong nháy mắt nổ tung ở trên bầu trời hai tiếng nổ kinh thiên động địa chồng chéo lên nhau biến thành một tiếng nổ sải hơn hòa cầu khổng lồ của hai trung đoàn cũng thắp sáng cả bầu trời đêm chỉ huy tạm thời của đại quân Tuna, trung tướng kashi hắn cùng các thuộc hạ của hắn ta nhìn tới hai hỏa cầu khổng lồ phát nổ ở trên bầu trời xa xa toàn bộ đều chặn tròn to mắt miệng thì mở ra đều sợ tới ngây người ngay sau đó xa xa có rất nhiều đám máy bay chiến đấu của hoa hạ gào thét xuất hiện có hàng trăm máy bay chiến đấu của tất cả các loài. không quân của bắc cảnh hiện tại là làm đến nơi đến trốn rồi ca gì tướng quân không hay rồi quân bắc cảnh hoa hạ đã sớm có chuẩn bị toàn bộ không quân của bọn họ đều đã xuất động Kaji tương quân vừa mới nhận được tình báo về tinh mới nhất Mấy chục vạn đại quân của quân Bắc Cảnh Hoa Hạ Toàn bộ đã xuất động, đang hướng về phía của chúng ta Trời ơi, quân Bắc Cảnh Hoa Hạ sớm đã có chuẩn bị Bọn họ đây là muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến sao Sao mặt của Kaji đặc biệt khó coi Quân La Quốc bọn họ truy kích trận đình Căn bản không chuẩn bị tốt cho việc tiến hành toàn diện với quân Bắc Cảnh Hoa Hạ Xà xà, trăm chiếc máy bay chiến đấu của Hoa Hạ hùng hộ đánh giết Tên nửa đạn đạo khảo thét để mà đến Chớp mắt Một vài máy bay chiến đấu của quân Na Quốc Đều đã toàn bộ bị bắn hạ Mấy chục chiếc chục thăng Cũng đã nhau nhau bị phá hủy bộ đội thiết giáp ở trên mặt đất Này bị ném bom mãnh liệt, Có thể nói rằng chỉ riêng không quân của Bắc Cảnh Đã cho quân của Tu La Quốc Cái sự đạo kích mang tính chất hủy diệt rồi Cả gì không chốt giò sở Nhảy lên xe chỉ huy khảo thét liền nói Màu rút núi, đồng thời ra lệnh cho tất cả đàn quân của biên giới Tu La Quốc tiến vào trạng thái chiến tranh, chuẩn bị cung quân Bắc Cảnh của Hoa Hạ nêu mạng một trận. Các sư đoàn của miền núi quân bộ đội ở biên giới Tu La Quốc đều đã tập kết. Máy bay chiến đấu, xe tăng cũng đã nhanh chóng xuất động. Bọn họ vốn tưởng rằng đại quân của Bắc Cảnh Hoa Hạ sắp đánh tới, bọn họ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Thế nhưng làm cho họ không ngờ chính là quân Bắc Cảnh Hoa Hạ ở khu vực của Hồ Địa Ngục sau khi đánh tàn ba vạn quân của đội Tula quốc chi kích trận Ninh kia sau khi tiếp ứng trận Ninh, thì quân Bắc Cảnh cũng không có tiến công về phía trước, mà là có trật tự lui về phía biên giới của Hoa Hạ, trận địa sẵn sàng đón nhận quân địch. nhưng mà cho dù là vậy, thì lần này quân Bắc Cảnh chẳng những bắt được tổng chỉ huy quân đội biên giới Tula quốc Mò San, mà còn tiêu diệt được ba vạn quân đội của Tô Na, cực kỳ kinh hãi đến quân đội của biên giới Tula quốc. Bất kể là Nakaji hay là biên quân của Tu La Quốc Đều thực sự ý thức được cái sự kinh khủng của quân đội Hoa Hạ Bởi vậy, bọn họ chịu thiệt thoại lớn Cũng không có dũng khí phát động phản công quân Bắc Cảnh Xe bọc thép của Trần Ninh thuận lợi đến tới trụ sở quân đội Bắc Cảnh Khi Trần Ninh đạp giày nính màu đen Từ ở xe bọc thép đi xuống Điền trừ cùng bát hồ vệ tóm lấy Mosan từ ở trên xe bọc thép xuống Tại hiện trường, vô số các tướng sĩ của quân Bắc Cảnh chi trong nháy mắt đã vang lên tiếng hoan hô rung trại. Thiếu Sói lại thật sự giết tới đại bản doanh biên giới quân khu của Tô La Quốc, còn em tổng chỉ huy quân khu Tô La Quốc Mo San bắt vẻ. Nhan này quân Bắc Cảnh con tiêu diệt tới tận ba vạn quân của Tô La Quốc, đem món khí chết thảm của chúng ta lý bất phàm, toàn bộ đều đã phát tiết ra. Vô số tướng sĩ Bắc Cảnh ở hiện trường ai nấy đều xung mãn trận linh, cùng một giọng liệt kêu lên, Thiếu Sói, Thiếu Úy thiếu xoáy. Một nhóm của hạng thành thì đứng ở một góc tầm thường nhìn Trần Ninh chiến thắng trở về. Đinh Thanh buồn bực liền đậm bầm. Còn bà nhà nó, Trần Ninh thật sự đúng là giết đến đại bản danh của bên quân Tù Đà. Thật đúng chính là đem tên Mosa này bắt về rồi. Sắc mặt hạng thành khó coi, lần này ông ta tới Bắc Cạnh là muốn nắm được nhược điểm và điểm yếu của Trần Ninh đem Trần Ninh thi hành án tự hình. Nhưng bây giờ, ông ta không nắm được điểm yếu của Trần Ninh Chỉ riêng cái chuyện không thể đem Trần Ninh để thi hành án tử thì đã không tính đến rồi, mà lại còn phải chưa mắt nhìn chầm chầm tới Trần Ninh trở lên nổi bật ở trong lòng của quân như vậy, thì ở trong lòng của ông ta cũng trở lên cảm thức vạn vạn. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập 179 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo của bộ truyện này nhé.